Nói xong, Vũ Quỳnh muốn đi theo Cao Hướng Dương lên tầng thì bị Thủy Sam kéo lại Hai người đàn ông nói chuyện, con gái không cần tham gia Lại đây, mẹ hỏi con chút việc Vũ Quỳnh bị Thủy Sam kéo vào trong phòng Cao Hướng Dương lên tầng tìm Vũ Phong Chú Phong Anh lệ phép bỏ cửa phòng sách Vào đi Âm thanh trầm thấp từ bên trong xuyên qua cửa gỗ mộc chuyển tới Cao Hướng Dương đẩy cửa vào phòng Chú Phong Cháu lại đây đi, ngồi đi, tìm chú có việc à? Phụ Phong vỗ vỗ ghế sofa, ra hiệu cho cao hướng dương ngồi xuống. Chú Phong, nghe ba mẹ cháu nói chú định đưa Tam Nhi đi Mỹ. Ừ, chú đã hỏi ý kiến mấy bác sĩ tâm lý, hiện tại mà nói đưa đi Mỹ là cách nhanh và tốt nhất. Phụ Phong nghiêm túc gật đầu. Chú Phong, cháu cảm thấy bệnh của Tam Nhi cũng không cần thiết phải đi Mỹ, trong nước cũng có rất nhiều bác sĩ tâm lý xuất sắc. Mặt khác, trước đó bác sĩ tâm lý cũng đã nói với cháu, vì trong lòng Tam Nhi có vướng mắc chỉ cần tháo gỡ giúp cô ấy, bệnh của cô ấy sẽ khỏi ngay. Vậy vướng mắc trong lòng nó phải tháo gỡ thế nào? Vũ Phong lại hỏi hướng dương. Cao hướng dương lắc đầu. Hình như Tam Nhi vẫn luôn trốn tránh đề tài này, mà cháu cũng không muốn ép buộc cô ấy. Nhưng chú Phong, xin chú tin cháu, một ngày nào đó cô ấy sẽ khá hơn. Một ngày nào đó là lúc nào chứ? Vũ Phong thử dài là lúc bị bắt vào đồn cảnh sát lần nữa hay là lúc bị tống vào nhà giam. "Cháu sẽ không để chuyện như vậy xảy ra, chú Phong, cháu nói được thì làm được." Cao Hướng Dương cam đoan. "Được, dù chúng ta đều có thể dùng quan hệ hoặc là tiền bạc xử lý những việc như thế này, nhưng mà Hướng Dương, tuổi Tam Nhi cũng không còn nhỏ nữa, nó đã trưởng thành rồi, chừng 2 năm nữa nó sẽ có thể tìm đối tượng kết hôn." nếu như bệnh của nó vẫn không tiến triển, đến lúc đó bạn trai phát hiện đam mê này của nó, cháu dám chắc bạn trai nói sẽ không ghét bỏ nó sao? người nhà bạn trai nó sẽ không xem thường tam nhi sao? làm cha sao chú có thể để con gái mình chịu ấm bức? chú phong, cháu cam đoan sẽ không. cao hướng dương trầm giọng trả lời, âm thanh mạnh mẽ, vẻ mặt kiên định. đợi cô ấy lớn lên, cháu muốn cưới cô ấy. cháu cam đoan với chú, nếu như chứng nghiện trộm cắp của cô ấy cả đời không khỏi. Cháu sẽ lo liệu cho cô ấy cả đời Cháu cũng có thể cam đoan Ba mẹ cháu cũng sẽ không xem thường cô ấy Ngược lại, họ sẽ đối xử với Tam Nhi Như con gái ruột của mình Cho nên chú Phong, xin chú hãy giao Tam Nhi cho cháu Vũ Phong giật mình kinh ngạc Nhìn người đàn ông trước mắt Đối với đáp án này Đổi lại là lúc trước, ông sẽ không quá kinh ngạc Nhưng mà trước đó vài ngày Cao Hướng Dương mới nói muốn kết hôn Với một cô gái khác Tất nhiên, Cao Hướng Dương biết lo lắng của Vũ Phong thật xin lỗi chú Phong, anh chân thành nói xin lỗi. Cháu biết nói quá nhiều có thể chú sẽ có cảm giác rằng cháu đang chối bỏ trách nhiệm vì sự bất cẩn của bản thân, nhưng có một câu, xin chú tin cháu, cháu một cưới Tam Nhi là xuất phát từ trái tim, hơn nữa là toàn tâm toàn ý. Vũ Phong nghe thấy lời cam đoan của Cao Hướng Dương, bỗng nhiên trong lòng không ngừng xúc động, dường như trong chớp mắt thấy con cái đã trưởng thành. Rõ ràng một giây trước vẫn chỉ là cậu bé yếu đuối Vậy mà bây giờ sớm đã trưởng thành cây cao bóng cả Đủ vì con gái ông che gió, che mưa Ông tin hướng dương sẽ trưởng thành nơi nương tượng của con gái mình Được, chú Phong biết rồi Sau này Tam Nhi giao cho cháu Từ bây giờ cháu chính là phụ huynh thứ ba của Tam Nhi Sau này chuyện của nó đều do cháu quyết định Cảm ơn chú Phong Cao hướng dương như chút được gánh nặng, cười một tiếng nghĩa là tam nhi của anh có thể không cần đi mỹ. thật ra anh không biết vũ phong và thủy sam đâu nỡ lòng nào đưa con gái mình đi mỹ xa xôi như vậy. thật ra cùng lắm là muốn thử xem hai người trẻ tuổi bọn họ như thế nào mà thôi. bây giờ kết quả cũng khiến người nhà hai bên đều vui vẻ hài lòng. vũ phong cảm thấy phải tìm thời cơ thích hợp để người nhà hai bên cùng vui vẻ ăn một bữa cơm mới được. mặc dù tiểu quỳnh còn trẻ nhưng hướng dương đã đến tuổi lập gia đình. đợi cô vừa tốt nghiệp. Hai người xuất khoát tính chuyện kết hôn được rồi. Không đúng, có lẽ chờ Tam Nhi tròn 20 mới có thể kết hôn. Dù sao, bây giờ sinh viên cũng cho phép kết hôn sinh con. dưới tầng 1, Thùy Sam kéo con gái mình vào trong phòng nói thầm. "Tam Nhi, con nói cho mẹ, bây giờ rốt cuộc con và Hướng Dương quan hệ như thế nào?" "Cái gì quan hệ thế nào chứ?" Vũ Quỳnh hoàn toàn không rõ. "Chính là hai người các con bây giờ có phải bạn trai bạn gái không?" mẹ nhìn thái độ của nó với con rõ ràng hơn lần trở về trước rất nhiều. Bạn trai, bạn gái, vũ quỳnh nhíu mày. Bạn gái anh ấy không phải vưu tiên sao? vũ quỳnh lắc đầu bĩu môi. không phải. không phải. thủy sang cũng nhíu mày theo. vậy tại sao mẹ cảm thấy không giống chứ? bà ngẫm nghĩ một chút, nhìn con gái mình một chút, cảnh giác. tam nhi giữa con và hướng dương không xảy ra chuyện gì không nên xảy ra chứ? nếu như nó có bạn gái mà con gái mình lại với nó, vậy không thể được. Tam Nhi nhà họ đã chịu thua thiệt lớn. Phú Tiểu Tam không ngờ mẹ mình lại đột nhiên hỏi như vậy, tất nhiên cô cũng mơ hồ hiểu ý tứ trong lời nói của mẹ, gương mặt đỏ lên, đôi mắt lấp lóe mấy lần, chộp dạ làm bộ hỏi. Mẹ, việc gì không nên xảy ra, con cũng không biết mẹ đang nói gì. Lúc Vũ Quỳnh trả lời mẹ, trong đầu toàn nghĩ đến đêm hôm đó, bản thân ở trong phòng anh. Hình ảnh bị anh trêu đùa. Tóm lại, mắc cỡ chết người rồi. Đánh chết, cô cũng sẽ không nói với mẹ. Vừa thấy biểu lộ của con gái mình, Thủy Sam đã hiểu ngay thứ gì. tam nhi, con cũng đừng giả ngu với mẹ. Nếu đã thật sự xảy ra chuyện gì, đến lúc đó người nếm mùi đau khổ là con, con đứa trẻ ngốc này, cái gì cũng không hiểu. Mẹ, sao anh ấy lại cho con nếm mùi đau khổ? Phú Quỳnh còn nói đỡ cho Cao Hướng Dương. Được rồi, con không thèm nghe mẹ nói nữa con đi tìm anh. nói xong vũ quỳnh đẩy cửa đi ra ngoài. vừa bước ra ngoài cô đã đụng phải cao hướng dương vừa trên tầng đi xuống. cao hướng dương. vũ quỳnh vội vàng nghenh đón vừa sốt ruột hỏi anh. thế nào rồi Bè em nói thế nào. cao hướng dương thuận tay kéo bả vai nhỏ của vũ quỳnh lại. chú phong nói sau này chuyện của em đều do anh quyết định bao gồm cả việc hôn nhân đại sự của em. miệng nhỏ của vũ quỳnh há hốc thành hình chữ o. Không phải họ trò chuyện việc đi Mỹ sao? Sao ngay cả việc hôn nhân đại sự của cô cũng bàn xong rồi cơ chứ? Phú Quỳnh bĩu môi. Em không kết hôn đâu. Đương nhiên, ý cô là, chú rể không phải là anh, cô không kết hôn. Vậy rốt cuộc việc đi Mỹ thế nào rồi ạ? Vũ Quỳnh không kịp chờ đợi, hỏi anh. Chú Phong nói không cho em đi đâu, cứ ở lại bên cạnh anh. Thật ư? Vũ Quỳnh vẫn hơi không dám tin. Anh không lừa em. Cao Hướng Dương nghiêm mặt cười. Quá tốt rồi! Vũ Quỳnh vui vẻ nhào vào trong ngực anh. Quá tốt rồi, em không cần đi Mỹ, em cũng không cần sai nữa. Trong đêm, Cao Hướng Dương vừa mới nhắm mắt lại, đã cảm thấy cửa phòng khẽ động. Cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, một bóng dáng nhỏ bé mỏ mẫm trong đêm tối từ bên ngoài đi vào, theo con đường quen thuộc khẽ tìm tới giường lớn của anh, vén lên một góc chăn rồi chui vào trong chăn ấm áp. Lại đến rồi Cao Hướng Dương cảm thấy mình cần phải dạy cho cô bé này chương trình học quan trọng liên quan đến vấn đề giới tính Cơ thể nhỏ bé như con mèo nhỏ lười biếng, cuộn tròn, chui vào trong lồng ngực ấm áp của anh Cao Hướng Dương vội vàng sang cánh tay ra, để đầu nhỏ của cô hối lên cánh tay mình, nghiêng người qua ôm cô, đắp chăn cho cô Đêm hôm khuya khoắt còn chui vào trong chăn của anh, làm con gái, em có thể dè dặt chút không? Cao Hướng Dương cố ý giễu cực cô Vũ Quỳnh theo thói quen duỗi cánh tay nhỏ ra, ôm chặt eo anh, đầu nhỏ lại chúi vào trong ngực anh, khuôn mặt dán vào lồng ngực căng đầy của anh. Nghe tiếng tim anh đập mạnh mẽ, chợt cảm thấy khá yên tâm. Dù sao, anh cũng không coi em là con gái, không phải sao? Ai nói? Cao Hứng Dương nhíu mày. Chính anh nói. Vũ Quỳnh hừ mũi. Cao Hứng Dương bật cười. Lúc trước không coi cô là con gái, vì trong lòng anh cô vẫn chỉ là đứa bé, không có cái gọi là nam nữ. Nhưng bây giờ rõ ràng cô đã trưởng thành Dáng người đâu ra đấy Làm sao anh có thể không còn coi cô là con gái chứ Có phải em lại lén chạy đến hay không Cao hướng dương vén sợi tóc dài cho cô Hỏi Vâng, nếu bị mẹ em biết Chắc chắn bà sẽ không cho phép Thật ra từ năm 15 tuổi Sau khi Vũ Quỳnh chui vào chăn của anh Bị anh mắng một trận đuổi ra ngoài cửa Cô đã không chui vào chăn của anh nữa Đến tận sau khi hai người ở chung Cô mới lại tiếp tục thói quen này Nhưng mỗi lần về nhà, mẹ cô cũng thường xuyên căn dặn, mặc kệ lúc nào cũng không được chui vào chân của anh nữa. Nhưng từ trước đến nay, cô nghe vào lỗ tay trái, ra luôn lỗ tay phải. Nghe một chút thì được, không coi là thật. Chắc chắn ngày mai dì Sam sẽ dạy dỗ em. Mặc kệ, ngày mai hãy nói. Vũ Quỳnh xem thường, bỗng nhiên lại giống như nhớ ra cái gì, ngẩng đầu lên nhìn cái cằm lún phún sâu của anh, nói. Hôm nay mẹ hỏi em... Nói đến đây, Vũ Quỳnh hơi ngừng lại vì ngượng ngùng. Cao Hứng Dương nhíu mày. Hỏi em cái gì? Hỏi bây giờ anh và em là quan hệ như thế nào, còn hỏi anh có bắt nạt em hay không, chúng ta có xảy ra chuyện gì không nên xảy ra. Khụ, khụ, khụ. Cao Hứng Dương lúng túng ho khan vài tiếng, cười nói. Vậy em trả lời gì Sam thế nào? Tất nhiên, em không nói gì. Cô đâu muốn nói. Nhưng vậy coi như anh đã bắt nạt em nhỉ? Lần nào? Cao Hướng Dương biết rõ còn cố hỏi. Lần nào cái gì? Vũ Quỳnh hờn rỗi đấm một đấm vào ngực anh. Lần nào cũng thế. Hơn nữa, còn làm cô rất đau. Thật là mất mặt. Bây giờ nhớ ra, Vũ Quỳnh ngượng vô cùng. Cao Hướng Dương bật cười lớn, nghiêng người áp Vũ Quỳnh dưới người mình, khàn giọng hỏi cô. Vậy lần sau, đổi lấy em bắt nạt anh. Mặt Vũ Quỳnh đỏ lên, nhưng ngoài miệng mạnh mẽ hô. Được. Đến lúc đó không thể không khiến anh xin em tha thứ. Cầu còn không được. Cao Hương Dương cảm thấy anh cũng không phải là còn cầu không được, mà là có chút không thể chờ đợi. Anh hận thật không thể há miệng nuốt cô vào, nuốt tới không còn cả xương. Nhưng ngay dưới mắt ba mẹ, loại chuyện này chỉ mới nghĩ đến Cao Hương Dương cũng hơi đau đầu. Nếu bị dì Sam biết mình ăn con gái mới tròn 18 tuổi của bà, chắc chắn không tha cho anh. Anh, em hơi đói bụng. Trong ngực anh, Vũ Quỳnh nũng điệu, năn nỉ nói Anh đi nấu cho em bát mì, được không? Quỷ tham ăn Cao hướng dương nhéo gương mặt nhỏ nhắn của cô, vén chăn đứng lên Chờ chút Từ trước tới giờ anh chưa từng từ chối yêu cầu nào của Vũ Quỳnh Cảm ơn Tiểu Quỳnh vui đến mức không tin được, cũng bò xuống giường với anh Em đi với anh Mang về vào, cũng không sợ bị lạnh cơ Bàn chân nho nhỏ của cô mới vừa chạm đất đã bị Cao Hướng Dương nhấc lên đặt trên giường. À, cô ngoan ngoãn mang dép tung tăng theo Cao Hướng Dương xuống tầng một. Đi thôi, nấu mì cho em. Ngày mai anh phải đi rồi à? Phú Quỳnh vừa gấp mấy sợi mì Cao Hướng Dương nấu đưa vào miệng mình vừa hỏi anh. Ừ, chiều mai anh có một cuộc phẫu thuật rất quan trọng. Cao Hướng Dương tựa lên bàn trả lời cô. Anh nhìn từng động tác nhỏ của cô lúc ăn mì Cái gì cũng cảm thấy vô cùng đáng yêu Vũ Quỳnh bĩu môi Em không thể trở về cùng anh à Tại sao em phải ở nhà một tuần lễ chứ Chú Phong và dì Sam lo cho em Em cứ ngoan ngoãn ở nhà với bọn họ đi Cao Hướng Dương khuyên cô Anh sẽ không nhớ em à Vũ Quỳnh hơi không vui Em cảm thấy thế nào Cao Hướng Dương bật cười nói thật Anh chỉ mong ngày mai em đi cùng anh Nhưng anh vất vả lắm mới khuyên được chú Phong Bây giờ người ta muốn giữ con gái Ở lại nhà thêm mấy ngày Anh cũng không vui Thì có phải là anh quá không hiểu chuyện rồi không Hơn nữa từ sau khi em lên đại học Thời gian ở nhà cũng ít Bây giờ ngoan ngoãn ở nhà với ba mẹ Không phải rất tốt à Em bị bệnh bọn họ đều lo lắng Nhưng em cũng không phải bệnh trên thân thể mà Ba em lại chuyện bé xé ra to Cao hướng xương cười cười Xoa đầu cô Ba em là muốn hâm nóng tình cảm gia đình đấy Sao em lại không thức thời như vậy chứ? Được rồi, em biết rồi, em cũng rất muốn ở nhà cùng bọn họ. Vũ Quỳnh ngoan ngoãn gật đầu. Bị cao hướng dương nói, tâm tình cô dường như cũng không còn không vui như vậy nữa. Có điều, một tuần lễ, vẫn sẽ rất nhớ anh. Bốn ngày trước không gặp cũng đã khiến cô phát điên rồi. Lần này lại chịu đựng những một tuần lễ, đúng là bi kịch. Được, vậy thứ sáu anh Tan Ca sẽ về ngay, có được hay không? vâng như vậy em có thể sớm được gặp anh vũ quỳnh hớn hở ra mặt rất vui vẻ mong chờ gặp anh lắm à cao hướng dương cười cố ý hỏi cô vũ quỳnh không trả lời gấp một đũa mì cho vào miệng vừa nhai vừa hỏi anh thế anh không mong chờ gặp em à vừa nói sợi mì bị hàm răng của cô cắn nát vụn rũ xuống bên miệng cô khiến miệng dính đầy mỡ cao hướng dương trở lại bệnh viện sáng sớm thứ hai Anh mới đến phòng làm việc, đồng nghiệp khoa huyết học đã chờ anh ở bên trong. Bác sĩ Cao, anh kiểm tra báo cáo này xem. Anh ta đưa báo cáo cho Cao Hướng Dương. Cảm ơn, vất vả rồi. Cao Hướng Dương nhận lấy báo cáo trong tay anh ta. Vậy tôi đi trước. Ừ, cậu đi làm việc đi. Tiễn đồng nghiệp khoa huyết học đi rồi, lúc này Cao Hướng Dương mới không nhanh không chậm mở báo cáo kiểm tra trong tay ra. Phú Quỳnh ngủ đến 12 giờ trưa mới lười biếng từ trên giường ngồi dậy. Tối hôm qua gần như nói chuyện trắng đêm với Cao Hướng Dương qua điện thoại, đề tài nào cũng bị hai người bọn họ nói đến. Cuối cùng, cô ôm điện thoại di động, ngủ mất. Buổi tối, bọn họ đã trò chuyện những gì chứ? Kể về chuyện trước đây, lại nói tới tương lai. Trong điện thoại, Cao Hướng Dương luôn hỏi cô tương lai cô muốn gì? Câu trả lời của cô là gì? Câu trả lời của cô là anh tương lai cô muốn anh vĩnh viễn ở bên cạnh cô, mãi đến ngày cô chết đi, anh mới được phép rời đi. Như vậy là tốt rồi, anh trong điện thoại vẫn luôn dịu dàng. dỗ cô ngủ nhưng anh lại muốn cô nói chuyện với anh. Anh hát cho cô nghe là một bài hát trước giờ Vũ Quỳnh chưa từng nghe, một ca khúc tiếng nước ngoài mà Vũ Quỳnh thậm chí còn không biết bài hát này tên là gì. Giọng ca của anh trầm ấm như tiếng đàn viêu lông, tràn đầy từ tính. Phát âm tiếng Anh của anh vô cùng chuẩn. Dài điệu phát ra từ môi anh, nghe êm tai mà hấp dẫn, khiến lòng Vũ Quỳnh say mê. Khi anh nghe thấy tiếng chim kêu, anh muốn gặp em. Khi anh nhìn thấy lá cây rơi xuống, giống như tuyết rơi vào mùa xuân vậy. Em có biết, có biết, mỗi buổi sáng anh đều mơ thấy em. Anh đã tìm thấy thiên thần của cuộc đời anh. Nhưng chúng ta không thể bên nhau đến bạc đầu. Rồi sẽ có một ngày chúng ta có thể dương cao đôi cánh của chúng ta. Em và anh... Anh và em muốn trở thành, anh muốn trở thành người yêu của em, anh sẽ chạy về phía em. Cho đến nhiều năm sau, Vũ Quỳnh mới biết được bài hát này tên là Morning, buổi sáng. Lúc nghe thấy giai điệu bài hát quen thuộc mà xa lạ vang lên, nước mắt đã sớm thấm ướt váy của cô. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều để sau này nói. Vũ Quỳnh cầm di động bên gối lên nhìn, lại bất ngờ phát hiện. Không nhận được tin nhắn của anh Cô cũng không để ý Có lẽ anh bận chưa biết chừng Hai chân Vũ Quỳnh lười nhác đong đưa bên mép giường Ngón tay út không ngừng lướt trên màn hình Biên soạn tin nhắn Tối nay tiếp tục hát cho em nghe được không Tối hôm qua Cô nghe anh hát bài kia đến ngủ thiếp đi Cô cảm thấy rất hay Chờ lát nữa cô phải đi hỏi anh Bài hát này tên là gì Để hôm nào tải về máy tính nghe lại Gửi tin nhắn xong Tiện tay đặt di động vào trong tủ áo ngủ Mẹ, con đói, cơm chưa nấu xong chưa? Gọi một tiếng, cô lẹp dẹp đeo dép lê xuống dưới nhà. Bởi vì cô ở nhà, cho nên mẹ cô cố ý xin nghỉ, không đi làm, ở nhà nấu cơm cho con gái bảo bối. Phú Quỳnh xuống lầu, vừa thấy đồ ăn màu sắc phong phú trên bàn. Cô đói bụng đến chảy nước miếng, liều mạng bốc một miếng thịt bỏ vào miệng. Wow, ngon ghê! Mẹ, tay nghề của mẹ vẫn luôn tuyệt như vậy, quá ngon! Thủy Sam bốc một cái đánh rơi móng vuốt nhỏ của con gái nhà mình, cười mắng. Không lấy đũa, lấy tay bốc, bẩn thỉu. Vũ Quỳnh làm mặt quỷ với mẹ mình, xoay người vào bếp lấy bát đũa. Thủy Sam nhìn ra hôm nay tâm tình con gái mình dường như rất tốt, có lẽ là do đêm qua ngủ ngon. Có chuyện gì thế, tâm tình tốt như vậy? Thủy Sam đi theo con gái vào bếp, ở sau lưng hỏi cô. Vũ Quỳnh nhìn điện thoại di động, không có tin nhắn trả lời, lại cho vào túi áo mình quay người lại cười hỏi mẹ mình, mẹ, ba từng hát cho mẹ nghe chưa? có ý gì? là ba có từng hát dỗ mẹ ngủ chưa? vũ quỳnh nghiêng đầu cười hỏi mẹ mình. phúc, thùy san bật cười, con cho rằng mẹ con là trẻ con ba tuổi à? dù ngủ là chiêu dỗ trẻ con thôi. si, vậy chỉ có thể chứng minh hai người không có gì lãng mạn hết. làm sao hướng dương cứ như vậy dỗ con ngủ à? Thủy Sam tò mò nghiêng đầu hỏi con gái mình. Vũ Quỳnh xấu hổ, cắn đũa trúc. Không nói cho mẹ biết. Xấu đầu lòi đuôi, cô xoay người ra khỏi phòng bếp, chạy như bay đến phòng ăn đi ăn cơm. Chợt di động trong túi Vũ Quỳnh reo lên. Một tin nhắn được gửi tới. Cô vội vàng mở ra xem là tin nhắn trả lời của Cao Hướng Dương. Nhưng tin nhắn đơn giản ngắn ngủi khiến cô hơi hụt hẫng. nội dung là một chữ. Bận. Được rồi anh là bác sĩ, vốn bề bộn nhiều việc, cho nên cô có thể hiểu được. Mặc dù bây giờ đang là giờ ăn cơm, có điều anh nói bận, nhất định có chuyện khẩn cấp, cho nên cô mới không so đo với anh. Phú Quỳnh khôn khéo trả lời anh một câu. Làm xong, nhớ điện thoại trả lời em. Cuối cùng sau khi gửi đi, cô ngoan ngoãn ngồi ăn cơm. Và cuối cùng, anh bận bịu đến mức không có thời gian rảnh. Trưa đến tối ngủ, Vũ Quỳnh cũng không nhận được bất cứ cuộc gọi nào từ anh. Gọi điện thoại cũng bị anh tắt máy Người tin nhắn qua cũng như đá chìm biển rộng Bật vô âm tín Đêm khuya 12 giờ Vũ Quỳnh nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được Điện thoại di động Chuyển động tới tới lui lui trong tay Không ngừng mở hết game này đến game kia lên Mỗi trò chơi đều chơi được Một hai phút là thấy chán tắt đi Sau đó liếc mắt nhìn thấy bảng thông báo Trên màn hình chống không Lại tiện tay ấn vào một trò chơi khác Chưa được hai ba phút lại tắt đi Tới tới lui lui, động tác giống nhau, cô làm đi làm lại không dưới mấy chục lần. Vũ Quỳnh hơi buồn phiền, xoay người ngồi dậy, buồn bực cào cào mái tóc rối bời của mình, trong lòng luôn suy nghĩ tại sao anh không gọi lại cho mình, sao di động lại tắt máy, chẳng lẽ vẫn còn đang làm việc, mình có nên gọi điện thoại cho anh nữa không? Vũ Quỳnh cứ nghĩ như vậy, ngón tay đã sớm nhấn phím tắt, điện thoại đã gọi đi. Điện thoại lại thông, anh mở máy trái tim vũ quỳnh cũng căng thẳng dựng lên nôn nóng mong mỏi anh nghe máy không kịp đợi muốn nghe thấy giọng anh alo cuối cùng ngay phút điện thoại sắp tắt có người nghe máy giọng nói quen thuộc của cao hướng dương từ đầu bên kia điện thoại truyền tới nghe giọng nói khá tỉnh táo cảm giác giống như người đang ngủ bị đánh thức vũ quỳnh vui mừng cao hướng dương cô vui vẻ gọi anh nụ cười trên khóe miệng không kìm nén được nở rộ Cuối cùng anh cũng nghe máy Em còn tưởng anh không để ý tới em nữa Anh đang làm gì đấy Có tiện trò chuyện điện thoại với em không Vũ Quỳnh mừng rỡ trò chuyện với anh Vũ Quỳnh Anh ngủ rồi Có chuyện gì ngày mai rồi nói Đáp lại cô Lại là Một trậu nước lạnh Lạnh thấu xương Thậm chí còn không đợi cô kịp phản ứng Điện thoại đã tốt một tiếng Bị cao hướng dương Ở đầu bên kia Trực tiếp cúp máy Nụ cười còn chưa kịp phai đi cứng đờ trên gương mặt nhỏ nhắn của cô. Một lúc lâu sau, cô còn chưa kịp định hình lại. Anh ngủ. Anh cúp điện thoại của cô. "Không, nhất định là ngày hôm nay anh bận rộn một ngày, thật sự là quá mệt mỏi cho nên mới không có tinh thần trò chuyện với cô quá nhiều." "Đúng, nhất định là thế, huống chi buổi tối hôm qua bọn họ còn trò chuyện trễ như vậy." "Ừm, có thể hiểu." "À, nếu như bây giờ mình ở bên cạnh anh thì thật tốt." Anh mệt mỏi, cô có thể đấm bóp cho anh. Vũ Quỳnh ôm chăn, lăn lộn trên giường. Thật nhớ anh, hơn nữa còn càng lúc càng nhớ. Mặc dù đối với cuộc điện thoại này, trong lòng khó tránh khỏi, hơi thất vọng, nhưng Vũ Quỳnh vẫn tự thuyết phục bản thân, hiểu cho anh. Nhưng, hiểu thì hiểu, tâm tình của cô thật sự rất tệ, so với buổi sáng, đúng là kém cả nghìn dặm, rơi xuống ngàn thước. Vũ Quỳnh ngồi dậy, cúi đầu, hít một hơi. Cảm giác trong ngực còn hơi khó chịu Đối với sự lạnh nhạt đột ngột của anh Cô không quen chút nào Đêm này đã đoán trước là sẽ ngủ không được ngon Vũ Quỳnh mơ thấy ác mộng Ngủ lại tỉnh Tỉnh lại ngủ Dạng sáng 4 giờ sau khi tỉnh lại Thì không ngủ được nữa Chỉ có thể mở mắt nhìn từng đốm trắng đen ngoài cửa sổ Bầu trời ngoài cửa sổ sáng lên Lòng cô lại không có cách nào sáng sủa lên được Ngơ ngơ ngác ngác bò ra khỏi giường Mới chưa tới 7 giờ sáng Điện thoại di động vẫn như cũ, trong bảng thông báo, không có bất cứ thông báo nào. Phú Quỳnh cảm thấy mình sắp bị loại tâm tình mong đợi mà không được này dày vò chết. Có lẽ đau khổ khi mất mát cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Mấy ngày sau đó, Vũ Quỳnh lại không nhận được điện thoại do anh chủ động gọi tới. Cô gọi điện thoại qua, không phải bận thì là qua loa lấy lệ trả lời cô vài câu rồi cúp máy. Gửi tin nhắn qua cũng như đá chìm đáy biển, không có bất cứ hồi đáp nào. Vũ Quỳnh có thể cảm giác được rõ ràng anh lạnh nhạt với mình, nhưng lại không dám hỏi anh nguyên do. Ngắn ngủi chia cách 5 ngày, tim giống như trải qua một trận đau đớn núi đao biển lửa. Cuối cùng, chịu đựng đến thứ 6. Từ 6 giờ sáng, Vũ Quỳnh đã bắt đầu nuôn nóng, mong ngóng anh trở về. Buổi chiều 5 giờ rưỡi anh tan việc, nhưng đến tận 10 giờ tối, vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu. Vũ Quỳnh ngồi trong phòng khách, nhìn bầu trời đêm đã sớm tối mờ ngoài cửa sổ. Ánh mắt Càng lúc càng ảm đạm Tam Nhi Con nên lên phòng ngủ đi Thủy Sam đau lòng gọi con gái mình Vũ Quỳnh ôm gối nằm trên ghế sofa Con không ngủ được Ánh mắt từ đầu đến cuối Đều nhìn ra chỗ nào đó ngoài cửa sổ Chỉ cần anh trở lại Cô có thể liếc mắt một cái là thấy Vũ Quỳnh Thủy Sam thở dài Anh con tối nay có thể sẽ không về Chúng ta đừng đợi nữa Anh ấy nói tan ca xong sẽ trở lại mà Vũ Quỳnh khăng khăng Vậy con gọi điện thoại cho nó chưa? Gọi rồi Vũ Quỳnh nhẹ giọng trả lời Nghiêng đầu đi, che giấu chút u ám dưới đáy mắt Vậy anh con nó thế nào? Vũ Quỳnh yên lặng, không lên tiếng Tiểu Quỳnh Tim Thủy Sam nhói lên Đứa con gái này của cô không biết tính cách giống ai Làm sao cứ tuyệt vọng như vậy chứ? Anh ấy không nghe máy Vũ Quỳnh trả lời một sự thật Thủy Sam liếm đôi môi khô khốc, kéo tay con gái mình. Tới đây, Tiểu Quỳnh, ngoan nào, chúng ta lên lầu ngủ đi con. Phú Quỳnh ngồi dậy nhìn mẹ mình, hốc mắt ửng đỏ. Mẹ, để con chờ lắt nữa rồi, anh ấy nhất định sẽ về. Nghe con gái khẩn cầu, chân thành mà hèn mọn như thế, trái tim Thủy Sam nhói lên, nhưng cuối cùng cũng không đành lòng ép cô đi ngủ nữa. Được, vậy con hứa với mẹ, muộn nhất là đến 12 giờ, được không? Vâng, được ạ. Vũ Quỳnh ngoan ngoãn gật đầu. Thủy Sam thở dài, lên lầu tìm chồng thôi. Vũ Phong, em thấy hay là anh ra mặt gọi điện thoại cho hướng dương đi, anh nhìn dáng vẻ của Tam Nhi bây giờ, tiếp tục như vậy nữa, thế nào cũng đổ bệnh mất thôi. Vũ Phong cũng bất đắc dĩ thở dài. Cũng không biết rốt cuộc hai đứa trẻ này giờ đang giở trò quỷ gì, chúng ta là bậc làm cha làm mẹ ra mặt, có phải là không hay lắm không? Có gì mà không hay, anh cứ hỏi nó lúc nào nó về, tối nay rốt cuộc có về hay không, không về thì để Tiểu Quỳnh lên lầu ngủ, cứ chờ đó làm cái gì. Thủy Sam thật sự hơi giận. Mình sinh con gái, lúc nào cũng coi là bảo bối, nâng trong lòng bàn tay, cưng còn không hết. Nhưng hết lần này đến lần khác, lại phải nhìn con chịu đau khổ vì yêu như vậy. Thôi được, vậy anh gọi điện thoại cho nó hỏi thử xem. Vũ Phong vừa nói, liền lấy di động ra bấm số cao hướng dương. Điện thoại rất nhanh được kết nối Chú Phong Giọng của Cao Hướng Dương vẫn chầm thấp như cũ Không có gợn sóng Không nghe ra tâm tình gì Hướng Dương không phải con nói tối nay sẽ trở lại à Tiểu Quỳnh bây giờ đang đợi con đấy Con đang ở đâu rồi Vũ Phong cố hết sức Để giọng mình nghe bình thản một chút Đầu kia Cao Hướng Dương im lặng mất mấy giây Chú Phong Chú bảo Tiểu Quỳnh đừng chờ cháu nữa Tối nay cháu sẽ không về À, vậy hả? Trong lòng Vũ Phong hơi trùng xuống, lại nói. Vậy ngày mai, chú tự đưa Vũ Quỳnh trở về thành phố A vậy? Chú Phong, ngày mai cháu sẽ trở lại, thuận đường đón em ấy. Vậy cũng được. Vũ Phong gật đầu, trong điện thoại cũng không biết nói gì cho phải, chỉ nói. Không còn sớm, vậy cháu nghỉ ngơi cho khỏe đi, ngày mai gặp. Vâng, chú ngủ ngon ạ. Điện thoại mới cúp máy, Thủy Sam đã xông tới, vội vàng hỏi Vũ Phong. Nó nói thế nào? Nó bảo Tam Nhi đi ngủ sớm đi, ngày mai nó mới quay lại. Vậy à? Được rồi, để em đi khuyên nó, con nhỏ ngốc kia, lại khổ sở rồi, thật là... Sáng sớm ngày hôm sau, 8 giờ sáng, Cao Hướng Dương đã xuất hiện ở nhà họ Vũ. Từ thành phố A đến thành phố S, mất khoảng 2-3 tiếng đi xe, có lẽ là vì anh khởi hành quá sớm, nhìn hơi mệt mỏi, nhưng dù như thế, vẫn không ảnh hưởng tới khi chất ung dung ưu nhã của anh chút nào. Vũ Quỳnh vừa nhìn thấy Cao Hướng Dương, tất cả âm u nhiều ngày nay đều tan trong nháy mắt. Cô kinh ngạp vui mừng, từ trên lầu, bạch bạch bạch chạy xuống, đứng đối diện anh. Cao Hướng Dương, em cho rằng anh sẽ không tới đón em nữa chứ? Cô rất vui vẻ nói. Bàn tay nhỏ bé nhiệt tình kéo tay Cao Hướng Dương, cười hỏi. Sao anh về sớm vậy? Ba giờ đi xe, vậy phải rời khỏi nhà từ năm giờ. Ngày hôm qua anh dậy lúc mấy giờ? Dậy sớm như vậy, anh không buồn ngủ à? Cô vẫn còn đang lo lắng cho anh. Ánh mắt cao hứng dương lóe lên, bàn tay lạnh như băng rút khỏi bàn tay nhỏ bé ấm áp của cô. Em tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, chúng ta lập tức đi ngay. Trong lòng bàn tay Vũ Quỳnh trống không, lòng hơi hơi mất mát nhưng không để ý, gật đầu. Được, em lập tức đi thu dọn đồ đạc, anh chờ em nhé. Cô xoay người, bạch bạch bạch, nhiệt tình chạy lên lầu thu dọn đồ đạc cao hướng dương ngẩng đầu nhìn bóng người nhỏ bé hoạt bát của cô trên cầu thang, ánh mắt hơi nhèo lạnh. hướng dương, vũ phong từ phòng khách đi ra. chú phong, cao hướng dương vội vàng lễ phép chào một tiếng, chợt nghĩ tới điều gì, anh hơi ngừng lại một lát mới trầm giọng. chú phong, những lời cháu nói với chú trong thư phòng thứ bảy tuần trước, cháu xin phép rút lại. cổ họng anh khản khản như bị dao đâm. Trong đôi mắt đen nhánh hiện lên một tầng tia máu thật mỏng. Ánh mắt Vũ Phong co rút, sắc mặt nghiêm túc. Lời này của cháu là có ý gì? Cháu xin lỗi chú. Cháu nghĩ ban đầu là cháu nghĩ sai tình cảm của cháu đối với Tiểu Quỳnh rồi. Thật xin lỗi, đã khiến mọi người thất vọng. Sắc mặt Vũ Phong khó coi tới cực điểm, giọng nói cũng lạnh như băng. Nói cách khác, cháu căn bản, không thích Tiểu Quỳnh. Cao hướng dương yên lặng. Yên lặng dưới cái nhìn của Vũ Phong. Chính là ngầm thừa nhận Rất tốt Phủ phòng lặng lẽ hít một hơi Đè nén tức giận trong ngực Người đàn ông trước mắt này là con trai của anh em tốt của ông Dù giận cỡ nào Ông cũng không thể dạy dỗ Ông cũng chỉ có thể nhìn Ông lạnh lùng nhìn hướng dương Nói lời cuối cùng Cháu nhớ đây là cơ hội cuối cùng Để cháu cưới tiểu quỳnh Một khi cháu bỏ lỡ Thì đừng trông cậy chú sẽ còn cho cháu cơ hội lần thứ hai Môi mỏng của Cao Hướng Dương miếm thật chặt, giữa môi hiện ra vẻ tái nhợt khác thường. Trên hành lang tầng 2 chuyển tới tiếng khóc nước nở của Vũ Quỳnh. Vũ Phong và Cao Hướng Dương, cả hai người đều giật mình. Ngẩn đầu nhìn qua, chỉ thấy mắt cô đỏ hoe đứng ở nơi đó nhìn anh. Cao Hướng Dương cũng nhìn thấy đôi mắt ướt lệ của cô, nhìn nước mắt của cô từng giọt từng giọt trào ra khỏi hốc mắt. Mũi một giọt đều rơi vào tim anh, bỏng rát đến đau đớn anh chỉ nghe thấy cô hỏi ba em nói anh căn bản là không thích em là thật sao giọng nói của cô đã run rẩy cách cô hỏi anh lại hèn mọn như vậy tam nhi vũ phong đau lòng gọi một tiếng ông xoay người đi lên lầu về phía cô là thật sao thao hướng dương vẫn nhìn cô không trả lời vũ quỳnh lại lên tiếng hỏi gặng một câu đúng lúc này cao hướng dương không chút cho sự gật đầu, anh nói thẳng không kiêng kỵ trả lời cô. người anh thích thật ra không phải là em. nước mắt vũ quỳnh như mưa rơi xuống, cao hướng dương lạnh nhạt nhìn cô. nếu như em không muốn đi theo anh nữa cũng không sao cả, ngày mai anh bảo tài xế tới đón em. anh nói xong xoay người muốn đi, lại thấy vũ quỳnh vội vàng kéo trong tay hành lý lỉnh kình chạy xuống di lầu, vali bị cô kéo đập vào cột thang. Phát ra từng tiếng cạch, cạch, cạch, khiến người khác nghe mà đau đớn trong tim. Cô vừa chạy, vừa bất chấp kêu lên. Em muốn đi cùng anh, em trở về cùng anh, Cao Hướng Dương, em trở về cùng anh. Sáng vẻ vội vàng kia của cô, dường như e sợ Cao Hướng Dương sẽ bỏ cô lại, rời đi một mình. Nghe thấy tiếng cô khóc, bước chân của Cao Hướng Dương hơi dừng lại, sống lưng cứng ngắt, lạnh cả người. Tiểu Quỳnh, con đừng vội, anh con sẽ không đi. Đưa vali cho ba, ba để lên xe giúp con. Vũ Phong đau lòng nhìn con gái mình. Ông ôm Vũ Quỳnh đang khóc vào lòng mình, yêu thương lau nước mắt cho cô. Đừng khóc, nói chuyện nào, con như vậy ba mẹ làm sao yên tâm để cho con đến trường. Ba... Vũ Quỳnh trôn trong ngực ba mình, không ngừng khóc thút thít, Ánh mắt cô vẫn nhìn bóng lưng cao hướng dương, thấy anh dừng chân lại, cô nghe dám dừng bước, núp trong lòng ngực ấm áp của ba mình, lớn tiếng khóc. Thật ra, Vũ Phong còn muốn giữ con gái mình ở lại thêm mấy ngày, hoặc là đích thân đưa cô về trường học, nhưng nhìn dáng vẻ này của cô, ông cũng biết. Cố chấp như nó, sao chịu đồng ý chứ? Chuyện tình cảm của bọn trẻ, bọn họ căn bản, không quản được. Ông xách vali lên xe giúp con gái, Thủy Sam nghe thấy tiếng khóc của con gái mình vội vàng chạy từ trong phòng ngủ ra. Cho đến lúc đưa cô đi, tim vẫn còn đập nhanh không ngừng được. Đây cuối cùng là một đoạn nghiệt duyên như thế nào mới khiến con gái mình gặp phải thống khổ như thế chứ? Xe nhanh chóng lái vào đường cao tốc, mấy tiếng sau lại rời khỏi đường cao tốc, lái về trung tâm thành phố A. Cao hướng dương một mực chăm chú lái xe. Vũ Quỳnh nhìn sườn mặt lạnh lùng của anh, cảm thấy anh hôm nay vô cùng lạnh lùng. Cái loại lạnh lẽo từ trong xương tỏa ra, gần như sắp đông cứng cô lại. Anh và Vưu Tiên dự định kết hôn rồi. Bỗng anh thình lình mở miệng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn lướt qua Vũ Quỳnh đang khiếp sợ. Trên mặt không có bất cứ cảm xúc dư thừa nào. Em đi Mỹ đi. Anh lừa người, người! Vũ Quỳnh lớn tiếng la một câu, hốc mắt lập tức đỏ bừng. Cao hứng dương quay đầu qua. Em tin cũng được, không tin cũng chẳng sao. Anh vội vàng trở về như vậy là bởi vì còn phải đi chọn lễ phục. Anh vừa nói, thuận tiện nhìn đồng hồ trên cổ tay, hỏi cô. Em thì sao? Cần đi cùng chọn một bộ lễ phục tham dự hôn lễ của anh không? Hay dứt khoát để chị dâu em chọn giúp em là được? Mắt Vũ Quỳnh đỏ ửng nhìn anh chầm chầm. Anh gạt người! Cô lặp lại câu đó, thú thích, la lớn với anh. Anh lừa gạt em! Nếu như anh muốn kết hôn với cô ấy, Vậy sao anh lại hở ra là hôn em? Tại sao còn làm ra những chuyện kia với em? Vũ Quỳnh cuối cùng không nhịn được, lớn tiếng khóc lên. Cao hướng dương! Mặc dù em không thông minh, nhưng anh cũng không thể coi em là kẻ ngốc được. Mặc dù em chưa từng biết yêu đương, nhưng em cũng biết, chuyện như vậy chỉ có người yêu mới làm với nhau. Nếu như anh không thích em, tại sao anh phải đối với em như vậy? Đối mặt với từng câu chất vấn của Vũ Quỳnh, mời ngón tay cầm tay lái của Cao Hướng Dương không khỏi xiết chặt. Giữa ngón tay hiện ra màu trắng bệt kinh người. Anh khẳng giọng trả lời cô. Giữa đàn ông và phụ nữ có một loại từ trường sinh lý. Dù là không có tình yêu, cũng có thể hấp dẫn lẫn nhau. Đó không phải là yêu, đó chẳng qua chỉ là một loại phản ứng sinh lý. Anh làm những chuyện kia với em, chẳng qua là vì thỏa mãn một chút đói khát về sinh lý mà thôi. Vũ Quỳnh, chỉ đơn giản như vậy, nghe rõ chưa? Em không hiểu. Vũ Quỳnh cố chấp khóc, hét to. Em không cho phép anh kết hôn, em không cho phép. Vũ Quỳnh! Cao Hứng Dương mất kiên nhẫn gọi cô một tiếng, lạnh nhạt nói. Đừng dở cái tính đó ra với anh nữa, không dễ thương chút nào. Còn nữa, dù em có cho phép hay không, anh và cô ấy nhất định sẽ kết hôn, sinh con, cùng nhau sống đến răng long đầu bạc. Tất cả những chuyện này, anh căn bản không cần phải có được sự đồng ý của em. Em chúc phúc cũng được, không chúc phúc cũng được, không liên quan gì đến bọn anh. Điều đó căn bản không ảnh hưởng đến hạnh phúc của anh và vô tiên. Lời anh nói giống như một cái gai nhọn sắc bén ghim vào trong tim Vũ Quỳnh, đau đến mức tim cô quặn thắt. Nước mắt từng giọt, từng giọt trào ra ngoài, giống như chân châu đứt dây vậy. Không ngừng được, cũng không thu lại được. Chợt, xe, cách một tiếng, thăng gấp dừng lại. Đến rồi, xuống xe đi. Cao Hương Dương căn bản không để ý tới Vũ Quỳnh đang khóc lóc, tự ý cởi dây an toàn ra, đẩy cửa xuống xe. Anh bước tới sang xe, lấy hành lý xuống cho cô, lại kéo cửa xe bên ghế phụ lái giúp cô. Xuống. Vũ Quỳnh cởi dây an toàn. Bàn tay nhỏ bé theo thói quen quảng qua cổ anh, lại bị Cao Hướng Dương buồn bực kéo xuống. Nam nữ khác biệt, anh đã là người sắp kết hôn, xin em hãy tự trọng một chút. Thái độ xa cách của anh như đầy Vũ Quỳnh cách xa anh ngàn dặm. Vũ Quỳnh ngây ngốc đứng nơi đó, mắt đỏ bừng, giống như một con mèo nhỏ bị thương, mặt đầy vô tội, uất ức nhìn anh. Cao Hướng Dương làm như không thấy. Thậm chí ngay cả hành lý cũng không mang vào nhà trọ giúp cô, chỉ nói một câu đang vội rồi lên xe, ngay ngang rời đi. Để lại Vũ Quỳnh đứng tại chỗ, sững sờ nhìn bóng xe của anh nhanh chóng biến mất trong tầm mắt mơ hồ của cô. Cuối cùng, Vũ Quỳnh không chịu được đuổi theo, ngay cả hành lý cũng không quan tâm. Cao hướng dương! Cao hướng dương! Cô vừa đuổi, vừa gọi, còn vừa khóc nữa. Cao hướng dương! Biết rõ không đuổi kịp. Cô vẫn cố chấp, muốn đuổi theo anh Cầm di động, kinh hoàng lo sợ Không ngừng gọi vào số anh Muốn xin anh ở lại Nhưng hết lần này đến lần khác Đáp lại cô, đều là Số máy quý khách vừa gọi, hiện đang bận Xin vui lòng, gọi lại sau Gọi một lần, anh tàn nhẫn Từ chối một lần Lại gọi, anh lại từ chối cao hướng dương đạp chân ga thật mạnh Xông ra ngoài như bay Muốn dùng tốc độ mất không chê đó Để phát tiết Tất cả uất ức và khó chịu, thống khổ trong lòng anh. Hồn lễ quái quỷ gì? Thật ra thì không có gì cả, chẳng qua là anh bịa chuyện ngoài miệng, mượn cớ muốn để cô từ bỏ ý định thôi. Tối hôm qua là anh cố ý không nghe điện thoại của cô, nhưng hôm nay anh cuối cùng vẫn không giàn được tâm tư muốn sớm nhìn thấy cô. Sáng sớm chờ còn chưa sáng đã rời khỏi giường, lái xe chạy thẳng hướng tới nhà cô, chỉ vì muốn thấy cô sớm hơn. Dù là, kết cục là vì muốn đẩy cô ra. Cao hướng Dương thắng gấp, xe dừng lại bên lề đường. Anh buồn bực lôi một điếu thuốc từ trong hộp để đồ châm lên, hút liền mấy hơi. Khói mù lượn lờ làm mờ đi đôi mắt đỏ tươi của anh, trong đầu tất cả đều là hình dáng đáng thương chảy hai hàng nước mắt của cô, còn cả biểu cảm lúc cười lúc giận khi đang đùa giỡn của cô nữa. Nghĩ lại, Cao hướng Dương chợt cảm thấy chóp mũi cay cay. Anh kẹp tàn thuốc, dùng ngón tay đỡ lấy chóc mũi cay cay, hít một hơi, ánh mắt nhiễm một tầng sương mù. Cô còn nhỏ như vậy, tương lai của cô còn sán lặn. Làm sao có thể để cô lãng phí tình cảm, lãng phí thời gian với anh chứ? Trước đó vài ngày, anh đi làm báo cáo kiểm tra sức khỏe. Kết quả, anh thử dài ra một hơi, thuốc lá chui vào cổ họng, khiến anh không nhịn được, muốn ho khan mấy tiếng bệnh ung thư máu ngày nhỏ anh mắc phải giờ lại tái phát. Đây quả thực giống như ông trời trêu ngươi anh. Sau khi chữa bệnh ung thư máu, xác suất tái phát trong vòng 2 năm cao đến 30%, nghĩa là trong 100 người trung bình có 30 người sẽ tái phát, mà sau 2 năm, xác suất tái phát giảm còn 0.5%, nghĩa là trong 200 người mới có thể có 1 người mắc bệnh tái phát, mà xác suất tái phát sau hơn 20 năm cho tới bây giờ Trong lịch sử y học, có thể coi là trường hợp hiếm thấy. Tuy rất nhỏ, nhưng vẫn tồn tại, mà anh không thể nghi ngờ chính là một trong những trường hợp hiếm gặp này. Trước đó, Cao Hướng Dương vẫn không hiểu vì sao lúc cha mình đối mặt với khó khăn lại không lựa chọn tay nắm tay cùng đối mặt với mẹ mình, mà hôm nay, hình như anh đã hiểu ra. Có một vài khó khăn kéo người khác tới cùng chịu đựng ngoài việc khiến cho cô ấy còn khó chịu hơn cả mình và cũng chẳng chia bớt thống khổ của mình đi chút nào, không phải sao? So với việc hai người cùng sống trong thống khổ, chi bằng một mình một người chịu đựng. Thói trộm khắp của Vũ Quỳnh càng ngày càng nặng, gần như ngày nào cô cũng chạy vào trong trung tâm mua sắm lấy đồ. Lục ly giã quả thực không nhìn nổi nữa. Nhóc quỷ Vũ, chúng ta đủ rồi, cứ được không? Phú Quỳnh không để ý tới anh ta. Đến cuối cùng, ngay cả khóa chống trộm cũng không lấy xuống, đã trực tiếp nhét vào trong túi sách. Lục Ly Dã cảm thấy con nhóc này thật ra là cố ý. Cô giận dỗi anh cô. Cô thậm chí còn mong mình có thể dứt khoát bị bắt vào đồn cảnh sát. Như vậy có thể thấy được sự quan tâm của anh dành cho cô. Nhóc quỷ vũ, bây giờ cô còn đang trong giai đoạn chữa trị, cô không thể tự hành hạ mình như vậy. Lục Ly Dã phí hết tâm tư khuyên can. Cô lại cầm đồ lên. Anh ta bỏ vào Cô lấy thêm Anh ta để thêm lên Nhưng sau đó Bố Quỳnh vẫn bị bắt vào đồn cảnh sát Dưới tình huống lục ly xã hoàn toàn không biết Trong đêm hôm khuya khoắt, Bởi vì Trong một buổi tối Cô lại một mình ra khỏi phòng ngủ của mình Chạy tới cửa hàng tiền lợi Cách cách bên ngoài cổng trường học Cậy khóa cửa trong tiệm Hùng hồn cầm 65 triệu tiền mặt của cửa hàng tiện lợi Dưới sự ghi hình của camera Đây là biểu hiện nghiêm trọng nhất Ác liệt nhất của cô từ khi mắc bệnh tới nay. Vũ Quỳnh ngồi trong đồn cảnh sát, không sợ hãi, không hoảng hốt. Lấy khẩu cung cho cô là hai chú cảnh sát lần trước. Chú cảnh sát bất đắc dĩ thở dài. Cô gái nhỏ, sao cháu còn chưa nghĩ thông suốt vậy? Tình huống lúc này có thể tồi tệ hơn lần trước rất nhiều. Tình huống lần trước nhiều lắm để giữ cháu lại mấy ngày, lần này lại khác, 65 triệu tiền mặt. Hình phạt nhẹ nhất nói ít cũng phải là bản án 3 năm trở lên. Cháu nói cháu cũng là sinh viên đại học, sao có thể tùy tiện vứt bỏ tương lai của mình như thế, hả? Chú cảnh sát Sau khi cảnh sát tận tình nói một chàng dài, Vũ Quỳnh cuối cùng cũng ngẩn đầu lên, hỏi ông ấy Chú có thể cho cháu mượn điện thoại của chú gọi sang máy cháu được không ạ? Cô nói, mặt không cảm xúc, dường như cô không để tâm đến những lời mà chú cảnh sát vừa nói Chú cảnh sát dừng suốt một lúc, sau đó gật đầu Được, cháu gọi điện thoại báo cho người nhà đi Chú cảnh sát đẩy mấy bàn riêng bên cảnh sát đến trước mặt Vũ Quỳnh. Cảm ơn chú. Vũ Quỳnh thản nhiên nói cảm ơn. Cầm ống nghe lên, cô do sự mấy giây rồi sau đó nhấn tổ hợp số điện thoại quen thuộc kia. Anh không chịu nghe điện thoại của cô, số lạ gọi đến, chắc là sẽ nghe nhỉ. Tốt, tốt, tốt. Điện thoại vang lên một lúc lâu. Alo. Đầu kia chuyển đến một giọng nói có vẻ mệt mỏi. Ai vậy? Giọng nói của anh rất nhẹ, khả năng cao là do thiếu ngủ. Vũ Quỳnh nghe giọng nói quen thuộc của anh, tim nhói lên, trong lòng như bị thứ gì nhéo. Là em. Cô trả lời. Trong điện thoại, Cao Hướng Dương rõ ràng sửng sốt mấy giây, sau đó hô hấp của anh trở nên nặng nề, bởi vì hơi nặng nề cho nên dù là trong điện thoại cũng có thể nghe rất rõ. Tìm anh có chuyện gì? Anh hỏi, giọng nói hơi khẳng khẳng, vẫn như cũ, rất mệt mỏi. Em ở đồn cảnh sát Cô nói Trong điện thoại yên lặng Anh không lên tiếng Vũ Quỳnh cũng đã có thể cảm giác rõ ràng được Một luồng khí lạnh băng xuyên qua sóng vô tuyến chuyển tới Khiến hô hấp của cô cũng trở nên hơi khó khăn Em trộm 65 triệu trong cửa hàng tiện lợi Bây giờ đang ở đồn cảnh sát Cần người giám hộ Lời của Vũ Quỳnh còn chưa kịp nói xong Chỉ nghe đầu kia chuyển tới mấy âm thanh bận Tốt, tốt, tốt Điện thoại bị Cao Hướng Dương trực tiếp cúp máy. Vũ Quỳnh dừng sốt thật lâu, bàn tay cầm ống nghe, còn cứng ngắc. Cô nuốt lời lại. Cảnh sát hỏi cô. Như thế nào? Anh ấy sẽ đến. Ánh mắt Vũ Quỳnh ảm đạm, nhưng cực kỳ tin tưởng. Được, với chúng ta làm biên bàn trước đi. Lấy lời khai mất nửa tiếng, Cao Hướng Dương còn chưa tới. Vũ Quỳnh ngồi trong đại sảnh đồn công an, yên tĩnh chờ anh. Một tiếng trôi qua Không thấy bóng anh đâu Hai tiếng trôi qua Vẫn không có Thậm chí bên ngoài Ngay cả tiếng xe cũng chẳng thấy vang lên Sau ba canh giờ Đã là ba giờ sáng Cảnh sát lấy khẩu cung cho cô đi tới Cháu nghỉ ngơi một lát trước đi Chú thấy người giám hộ của cháu Chắc là đã ngủ rồi Sáng sớm ngày mai chắc sẽ đến thôi Chú cảnh sát kia tốt bụng Đưa chăn niệm tới cho Vũ Quỳnh Vũ Quỳnh chỉ ngồi trên ghế cuối đầu buồn bực không nói gì. cho đến khi sắc trời trắng sáng anh cũng vẫn chưa tới. ban ngày còn chưa chờ được cao hướng dương nhưng lại chờ được lục ly xã. lục ly xã đi tới đi lui trong phòng khách đồn cảnh sát không ngừng gọi điện thoại cho cha mình. ba ba phải ra mặt giúp con chỉ lần này thôi có được không? coi như con trai xin ba được không? cô ấy thật sự vô tội. được con thừa nhận cô ấy có cầm tiền của người ta. Nhưng cô ấy không phải có ý muốn lấy, bác sĩ nói đây là do bệnh tâm lý của cô ấy tạo thành. Bây giờ cô ấy đang chữa trị, chúng ta không phải ngay cả một bệnh nhân cũng không trông coi được chứ. Lục ly dã bị quá gấp mà trực tiếp giống lên với cha anh ta qua điện thoại. Vũ Quỳnh cúi đầu. Cô biết lục ly dã tuyệt đối không muốn đem chuyện của mình lên bàn, nhưng thay vì nói cô là một tội phạm ăn cắp, quả thật không bằng nói cô là bệnh nhân. Ít nhất như vậy vinh dự hơn được một chút, không phải sao? lòng vũ quỳnh càng ngày càng lạnh. cô biết mình quá mức tự do phóng khoáng mới gây phiền phức cho người khác. kết quả chuyện này hoàn toàn đi ngược với tưởng tượng của cô. cô cho rằng bất kể khuya tới đâu người đàn ông kia nhất định sẽ chạy tới đầu tiên. nhưng lại không. mười mấy tiếng trôi qua anh vẫn không xuất hiện. lòng mong đợi của vũ quỳnh cũng bị mài mòn, nguội lạnh dần đi theo thời gian trôi qua. lục ly dã cúp máy, cô đi tới. đừng làm phiền chú lục. Tôi gọi điện thoại bảo ba tôi tới. Đừng gọi điện cho ba cô, ông ấy mà biết nhất định sẽ ép cô đi Mỹ đấy. Lục đi xã căng thẳng, siết chặt điện thoại trong tay. Tìm Vũ Quỳnh hơi nhói lên, đau đớn. Cô đưa tay, lấy di động trong tay anh ta, thấp giọng thỉnh cầu. Tôi mượn. Nhóc quỷ Vũ. Tôi mượn. Hốc mắt cô không khỏi dâng lên một tầng xương mỏng, cố chấp cầm lấy chiếc di động trong tay anh ta lục ly dã cuối cùng không lay chuyển được cô, không thể làm gì khác hơn là buông lỏng tay ra. Đừng đi Mỹ, anh ta cầu xin cô. Vũ Quỳnh không nói gì, cầm điện thoại di động lên. Sau khi nói cảm ơn, cô xoay người đi ra ngoài, gọi điện thoại cho ba mình. Lúc cao hướng dương được cảnh sát giao thông phát hiện, anh gục trên tay lái trong xe ngất đi, máu chảy đầy đất. Người bị mắc bệnh ung thư máu, thiếu máu nghiêm trọng dễ dẫn đến hôn mê. Buổi tối, lúc Vũ Quỳnh gọi điện thoại cho anh, anh còn chưa ngủ mà đang trong phòng rửa tay cầm máu. Lỗ mũi anh không ngừng chảy máu, lúc ấy đã chảy gần nửa tiếng rồi, làm sao cũng không ngừng được. Cúp máy của Vũ Quỳnh chỉ là bởi vì máu sộc lên lỗ mũi, anh gần như không phát ra được tiếng, sợ bị cô nghe thấy đầu mối gì, cho nên anh rất khoát trực tiếp cúp máy. Thật ra thì trước khi nhận được điện thoại của Vũ Quỳnh, anh đang chuẩn bị đi bệnh viện, nhưng sau khi nhận được điện thoại của cô... Anh đã không đến bệnh viện nữa. Máu không ngừng chảy, nhưng anh dĩ nhiên không để ý được nhiều như vậy. Anh cầm một gói bông y tế và nhặt chìa khóa xe lên, chạy như điên về phía cục cảnh sát. Dọc đường đi, máu không ngừng từ trong xoang mũi chảy ra. Từng miếng bông bị nhét vào rồi ướt xuống máu lại được lấy ra, đổi cái mới. Bông y tế nhanh chóng bị dùng hết. Cuối cùng, anh chỉ có thể dùng khăn giấy. Chỗ ghế phụ đã chất đầy miếng bông đỏ. Nhưng có lẽ bởi vì mất máu quá nhiều, Cao Hướng Dương còn chưa kịp lái xe đến cục cảnh sát thì đã ngất đi. Chiếc xe đụng phải lan can bên đường và ngừng lại. Mãi qua ngày hôm sau, anh mới được cảnh sát giao thông nhìn thấy và đưa vào bệnh viện. Ngày hôm sau trong bệnh viện. Khi y tá cầm đĩa thuốc đi vào, chỉ thấy anh đang cố gắng rút ống tiêm trên tay xuống. Y tá thấy thế vội kêu lên. Anh ơi, thuốc này còn phải truyền tiếp, không thể tùy tiện rút ra được đâu. Cao hướng dương không để ý tới cô ta, thoáng cái đã trực tiếp rút ống tiêm ra khỏi ven và xuống giường đi ra ngoài. Bước chân anh rất vội vàng, thậm chí còn không để ý tới bản thân đang chóng vắng. Anh ơi! Y tá vội vàng đuổi theo. Nhưng cô ta chỉ thấy bóng dáng cao lớn của anh đã chạy nhanh về phía thang máy. Cao hướng dương lái xe đến cục cảnh sát. Anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng, chiếc áo comple trên tay cũng không khoác lên, đã xông vào trong cục. Liếc nhìn qua đại sảnh. Anh chỉ nhìn thấy mấy người bị tình nghi đang được lấy lời khai, nhưng không thấy bóng dáng Vũ Quỳnh đâu. Cậu Cao! Cảnh sát đã từng lấy khẩu cung của Vũ Quỳnh, liếc mắt đã nhìn thấy Cao hướng Dương đến. Anh theo tiếng nói nhìn sang và nhận ra anh ta. Ngài cảnh sát, ngài có thấy em gái tôi không? Cô Vũ Quỳnh sao? Cô ấy đã được ngài lục và ba mẹ cô ấy đón đi rồi. Cao hướng Dương nghe xong, liền thử vào một cái, trái tim luôn căng thẳng, cũng được thả lỏng xuống. Cuối cùng, cô cũng không đến mức bị tạm giam gì đó. Anh buồn phiền, vén mấy sợi tóc trên chán và hỏi cảnh sát. Ba mẹ em tôi đã tới đây sao? Vâng, ngày Lục Thanh Lâm cũng đã tới và nói chuyện bồi thường thỏa đáng với ông chủ cửa hàng tạp hóa bị trộm, hình như phải bồi thường hết mấy chục triệu. Như vậy à? Cao hướng Dương hiểu rõ, khẽ gật đầu. Cảm ơn. Chú Phong và dì Sam đều đã tới đây sao? Tới cũng tốt. Cậu Cao, nhìn sắc mặt cậu không tốt, cậu cảm thấy không thoải mái ở đâu sao? Cảnh sát quan tâm hỏi Cao Hướng Dương một câu. Anh lắc đầu. Tôi không sao, Tiểu Quỳnh không ở đây, vậy tôi đi trước đây. Được. Khi Cao Hướng Dương ra khỏi cục cảnh sát, trong lòng vẫn còn xúc động. Bỗng nhiên, trong đầu anh vang lên những lời mình từng đảm bảo với chú Phong ngày đó. Anh từng nói không quan tâm cô xảy ra chuyện gì, anh nhất định sẽ ở phía sau cô, bảo vệ cô thật tốt. Anh sẽ thay cô thu dọn tất cả hậu quả mà cô để lại Nhưng hôm nay thì sao? Hậu quả đã tạo thành Nhưng anh lại không bảo vệ được cô Càng không nói tới chuyện thay cô thu dọn Chắc hẳn cô và chú Phong đều rất thất vọng về anh Như vậy cũng được Phải mặt cao hướng dương buồn bã Tiện tay vẫy chiếc taxi đi tới bệnh viện Anh không gọi điện thoại cho Vũ Quỳnh Cũng không gọi điện cho chú Phong và dì Sam Cứ để cho chuyện này qua như vậy đi Cao Hướng Dương dựa vào cửa xe taxi, hờ hững nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài cửa sổ. Tuần trước, anh còn cảm thấy tất cả đều tuyệt đẹp và đầy sức sống. Nhưng bây giờ, xem ra, chỉ còn là một mảnh cho tàn. Anh ơi, anh chảy máu mũi kìa! Tài xế xe taxi xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn thấy Cao Hướng Dương đang chảy máu mũi thì lo lắng kêu lên. Cao Hướng Dương bừng tỉnh, cảm giác trong xoang mũi có màu nóng trào ra. Anh khẽ nhíu mày Hình như bệnh tình còn muốn nghiêm trọng hơn anh tưởng. Người tài xế vội vàng đưa khăn tay qua, quan tâm hỏi. Anh không sao chứ? Không có việc gì. Cao Hướng Dương lơ đễnh cười rồi cầm khăn tay lau máu mũi. Vấn đề nhỏ mà thôi, cảm ơn anh. Ánh mắt anh lại nhìn ra ngoài cửa xe. Trong đầu anh chỉ nghĩ đến cô, đến gương mặt nhỏ nhắn, trẻ con của cô. Vào giờ phút này cô đang làm gì? Vụ trộm cướp tối qua có thể làm cho bệnh tâm lý của cô trở nên nghiêm trọng hơn không? Cô có thể giống như anh, lúc nào cũng nhớ tới cô không? Nói thật, 28 năm qua, từ trước đến nay, anh chưa từng nhớ ra giết một người nào như vậy. Anh nhớ lại từng cái nhăn mày, từng tiếng cười của cô. Lúc thì khóc, lúc gây ẩm ý như kẻ thần kinh, một giây trước còn đang cười, một giây sau, ánh mắt lại vô thức, ngập nước. Vũ Quỳnh ở cùng ba mẹ trong khách sạn năm sao cách trường học không xa. Cô co hai chân, ngồi trên giường lớn trong phòng ngủ của mình, vừa ngồi liền suốt cả ngày. Cô không khóc, không làm ồn ào, cũng không nói một lời nào, càng không muốn ăn uống gì, chỉ ngồi yên như vậy, sắc mặt trắng bệnh như chẳng còn sức sống nào. Vũ Quỳnh như vậy càng làm cho Thủy Sam và Vũ Phong lo lắng hơn. Hai người ở trong đại sảnh thương lượng về chuyện của con gái, trong giây lát thật sự không biết nên làm thế nào mới phải. Nếu không, chúng ta chuyển Tiểu Quỳnh về thành phố S của chúng ta đi. Để con bé ở thành phố A như vậy, dù thế nào, em cũng không yên tâm được. Thủy Sam đề nghị. Vũ Phong lúng túng không biết làm sao với con gái mình, nên thở dài nói. Điều con bé có bằng lòng không? Tính tình con bé, thật chẳng khác gì anh năm đó. Nếu con không đồng ý, ai trong chúng ta ép cũng vô dụng thôi. Trái lại, con có thể giả néo đứt dây. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu tiếp tục như thế này, em sợ rằng bệnh của con bé sẽ càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Anh xem bây giờ, con bé đã chạy đi cậy khóa trộm tiền của người ta rồi. Vũ Phong, anh nói xem, chúng ta có thể đưa Tiểu Quỳnh qua Mỹ để chữa trị không? Thủy Sam nói một lúc, lại không nhịn được, khẽ nức nở. Con gái là báu vật trong lòng cô. Bây giờ con bé biến thành như vậy. Cô làm mẹ, sao có thể không khó chịu cho được? Cô một lòng muốn kéo con bé ra khỏi nỗi đau khổ này nhưng lại không có cách nào. Vợ ơi, em tạm thời đừng khóc nữa, chúng ta sẽ luôn có cách giải quyết thôi. Vũ Phong vội vàng kéo người vợ đang đau lòng vào trong ngực mình. Anh sẽ nghĩ cách mau chóng chữa trị hết bệnh cho Tiểu Quỳnh. Nếu thật sự không có cách nào, anh sẽ đi cầu xin hướng dương. Vũ Phong thở dài, trong lòng khó chịu như bị ai dùng sao cắt qua vậy. Ba. Bỗng nhiên anh nghe được tiếng Vũ Quỳnh gọi mình ở cửa. Thủy Sam và Vũ Phong đồng thời quay đầu Chỉ thấy cô đang đứng ở đó Đôi mắt đỏ hoe. Cô nức nửa nói Ba, con xin ba đừng đi cầu xin anh ấy Cô có thể đi cầu xin anh Nhưng cô không thể để cho ba mình Cũng mất đi tôn nghiêm như vậy được Thủy Sam nghẹn ngào Ngã vào trong lòng chồng mình Nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải Còn nữa Phú Quỳnh nói đến đây Thì thoáng dừng lại một chút Một giọt nước mắt lăn ra khỏi khóe mắt và rơi xuống. Con muốn đi Mỹ. Nhìn ba mẹ tốn công tốn sức vì cô như vậy, mà cô thì sao? Cô chỉ một mực tăng thêm bi thương cho bọn họ, gây ra rắc rối cho bọn họ, làm cho bọn họ đau lòng, khổ sở. Đây không phải là việc một đứa con gái ngoan nên làm. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế nước mắt. Ba, ba đưa con đi Mỹ đi, con muốn chị hết bệnh, con không muốn lại phạm tội ăn cắp nữa. Cô có cảm giác chán ghét buồn nôn khi thấy bản thân mình như vậy. Tiểu Quỳnh Thủy Sam đi tới, đau lòng ôm con gái của mình vào trong lòng. Con thật sự suy nghĩ thông suốt rồi sao? Nếu như con thật sự muốn đến Mỹ, mẹ sẽ đi cùng với con. Con đến đâu, mẹ cũng sẽ ở cùng với con. Cảm ơn mẹ. Giọng nói của Vũ Quỳnh tự nhiên ngẹn ngào. Nhưng con muốn đi một mình, con muốn trưởng thành lên. Cô đã 18 tuổi, cô muốn mình trở nên độc lập, cô muốn mình có thể không cần ba mẹ bảo vệ, càng không cần người đàn ông kia che chở. Sau khi Vũ Quỳnh đưa ra quyết định này, Thùy Sam và Vũ Phong lại nửa mừng, nửa lo. Bọn họ cùng lúc vui mừng vì con gái mình cuối cùng đã bằng lòng tiếp nhận chữa trị, mặt khác lại luyến tiếc khi phải để cho con gái của mình đi xa tới nơi đất khách quê người. Chỉ có điều nghĩ đến câu nói của con gái... Con muốn trưởng thành lên, trong lòng Thủy Sam, thoáng cái lại thoải mái hơn. Có thể con gái của bọn họ thật sự nên trưởng thành rồi. Đứa trẻ lớn lên dưới sự bảo vệ của người lớn, cuối cùng cũng chỉ là bông hoa trong nhà kính. Có lẽ bọn họ thật sự nên để cho cô có cơ hội theo gió vượt sóng, như vậy cô mới có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Trước khi tới nước Mỹ, còn phải làm rất nhiều thủ tục. Cho nên Vũ Quỳnh có nửa tháng để tạm biệt bạn bè. Bạn của cô rất ít. Đếm trên đầu ngón tay thì cả một thành phố A lớn như vậy cũng chỉ có một lục ly xã là bạn của cô. Nhóc quỷ Vũ, cô định đi Mỹ thật à? Lục ly xã nghe được quyết định này thì căn bản không muốn tin. Đầu cô bị đánh hay bị cửa kẹp vậy, đang yên, đang lành, cô đi Mỹ làm gì? Xính ngoại à? Trong lòng anh ta phiền muộn khi không quản được cái miệng của mình. Tôi đi chữa bệnh. Thấy cảm xúc của Lục Ly Giả tăng cao, Vũ Quỳnh ngược lại vẫn bình tĩnh một cách kỳ lạ. Mấy ngày nay, cô đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Ngày đó khi cô bị đưa vào cục cảnh sát, thấy Lục Ly Giả vì cô mà bận trong bận ngoài, còn có nước mắt của ba mẹ mình. Sự tùy hứng của cô đã mang tới rất nhiều rắc rối cho bọn họ. Không biết suốt cuộc là bệnh tình của cô càng lúc càng nghiêm trọng, hay thật sự bởi vì cô không hiểu chuyện quá mức tùy hứng. Nhưng bất kể là vì lý do nào, cô cũng không hy vọng sẽ xảy ra chuyện lần trước nữa. Cô mỉm cười, nói rất nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay. Tôi cũng đâu phải không trở lại đâu, đúng không? Lục ly giã im lặng nhìn cô. Một lúc sau, anh ta không nhìn thấy vẻ đùa dỡn gì trên mặt cô mới chịu tiếp nhận, thở hát ra một hơi và hỏi. Vậy bao giờ cô mới trở về? Phú Quỳnh hơi rừng sốt, sau đó lắc đầu. Tôi không biết, không thể xác định được, tôi nghĩ không quan tâm bệnh tình có tốt hay không, tôi cũng sẽ phải hoàn thành khóa học về bên kia đã. Thật ra cũng không lâu, chỉ khoảng hai năm mà thôi. Hai năm Lục ly giã nhíu mày, anh ta rút một điếu thuốc từ trong gói thuốc lá trên bàn ăn, cũng không để ý xem chỗ này có phải là khu cho phép hút thuốc hay không, vẫn trực tiếp châm thuốc. Hai năm Nhóc quỷ vũ, tôi dám cam đoan, hai năm sau cô trở về thì đã sớm quên mất cậu chủ Lục tôi rồi anh ta ngậm điều thuốc và lên án vũ quỳnh vũ quỳnh lại cười thế nào anh không có lòng tin với sức hấp dẫn của mình như vậy sao ai bảo cậu đây là gặp phải một người bạn bạc tình bạc nghĩa như cô chứ được rồi nếu cô thật sự cân nhắc tới chuyện muốn đi mỹ vậy tôi cũng không giữ cô lại nữa dù sao có giữ cô lại cũng vô dụng anh ta thật sự hiểu lấy mình lục ly dã hình như nghĩ thoáng ra chân mày nhíu lại cũng hơi giãn ra Ấn điếu thuốc lá còn chưa hút hết trong tay vào trong gạt tàn thuốc. Thật ra tôi vốn đang do dự, không biết có nên đi thực hiện nghĩa vụ quân sự hay không. Anh nói như vậy là có ý gì? Hàng lông mi tuyệt đẹp của Vũ Quỳnh chấp nhẹ vài cái, kinh ngạc nhìn anh ta. Anh định đi quân sự á? Sao trước đó tôi không nghe thấy anh nhắc qua? Lục ly xã nhấp một hớp nước chanh cho trơn Họng, lúc này mới buồn bã nói. Đây là ông nội của tôi quyết định. Ông là cán bộ lâu năm trong quân đội, năm đó bà tôi không chịu vào quân đội theo ý ông, đã làm ông tức giận không biết bao nhiêu lần. Bây giờ tôi thật vất vả mới trưởng thành, ông làm sao có thể buông tha cho tôi được. ba tôi cũng quá tốt, muốn xoa dịu ông nội nên nói tôi thiếu giáo huấn, muốn đưa tôi vào trong quân đội rèn luyện mấy năm. Bởi vậy, tôi rõ ràng là cậu chủ lục, không ngờ lại thành kẻ bị giật dây, sống uất ức ở tầng đáy trong cái nhà này. Chuyện tệ hại như vậy, sao tôi có thể nhắc với cô được chứ? Phú Quỳnh xì một tiếng lại cười Không ngờ anh cũng có ngày hôm nay Cô bớt cười trên nỗi đau khổ của tôi đi